Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngày mà tôi lên nằm ở trên giường phát sốt Kỳ thật sinh bệnh phát sốt không có gì đáng lo ngại Chỉ cần đi khám bác sĩ Uống thuốc rồi ngoan ngoãn nghỉ ngơi sẽ rất nhanh khỏi bệnh Hoàn Hoàn và cô chính là ví dụ điển hình Nhưng người này cố tình lại không chịu hợp tác Sống chết cũng không chịu đi bệnh viện Nói bệnh giống như cô Anh chỉ cần lấy thuốc của cô uống vào là khỏi Nói như thế nào cũng không chịu nghe Anh rất là sợ cái gì chứ Bác sĩ cũng đâu có ăn thịt người đâu cơ chứ Cô bác sĩ nhìn anh mà thở dài Anh ngồi một giấc Rồi sẽ khỏe lại thôi Anh khăn khăn trả lời Thì anh mới vừa ngồi đó thôi Cũng vừa mới tỉnh lại Nhưng kết quả thì sao hả Đã khỏi bệnh chưa hả Tính tình ngang bướng của anh Làm cho nam tuệ có điểm tức giận Trời lập ngự không hề nói chuyện Màu đứng dậy em cùng anh đi đến bệnh viện Nam tuệ nắm lấy tay anh Anh muốn ngủ Anh không hề động đậy Nếu anh không đứng dậy Thì về sau em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa đâu. Nam tệ thức giận nói, anh vẫn không nói gì. Ông xã à, anh muốn em đếm tới ba sao? Hay là để em đi gọi hoan hoan đến xem, ba bà của con bé không nghe lời người lớn hả? Anh có muốn để em nói chuyện đó xảy ra không hả? Cô lên tiếng uy hiếp anh, anh vẫn không lên tiếng. Ông xã à, cô tức giận lớn tiếng mà kêu lên, đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn. Nam Tệ lập tức chạy đến phòng tắm rồi hướng tới bồn cầu mà nôn mưa một trận ói hết ra. Bà dạ, em làm sao vậy? Vì sao lại ói hết ra như vậy chứ? Trừ lực ngự đi đến bên cạnh, vẻ mặt tràn ngập lo lắng cùng với quan tâm. Nam Tệ quay đầu nhìn anh, sau khi nôn mưa cảm thấy rất là khó chịu, hốc mắt có điểm phiến hồng. Đúng là bị anh làm cho tức chết mà. Cô mềm mỏi tức giận mà trả lời. Rốt cuộc, anh có đi khám bác sĩ hay không hả? Trừ lập ngựa lộ ra về mặt của tiêu hai từ làm sai mà quấy đầu. Thôi được rồi, anh đi. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng có một chút yên tâm, nhưng thân thể thực là có ử. Cô là làm sao vậy chứ? Lúc trưa không có ăn cái gì kỳ quái mà. Làm sao đột nhiên lại cảm thấy không thoải mái, đem tất cả những thức ăn lúc buổi trưa mà ói ra ngoài. Cô lấy giấy lao miệng, cô nhớ xem chính mình có ăn lung tung gì hay không, nhưng vẫn không thể nào lý giải được. Chúng ta cùng nhau đến bệnh viện. Em cũng phải đi khám bác sĩ đi. Anh khăn khàn nhìn cô nói, ngỡ khí tràn ngập kiên quyết. Anh chỉ biết bắt người ta đi khám bác sĩ, mà tại sao chính mình lại không làm mẫu hả? Cô trừng mắt nhìn anh, lời nói có điểm bất mãn. Anh là đàn ông, loại tiểu bệnh này không cần phải đi khám bác sĩ, tự nó sẽ khỏi thôi. Anh khăn khăn tháng biện. Được rồi, vậy thì em cũng chỉ là ói một chút mà thôi. Ói hết nên không có việc gì, không cần phải đi khám bác sĩ, chúng ta đều là ở nhà đi. Cô cố ý nói, Bà xã à, em ngồi một giấc sẽ tốt thôi Cô hợp tập anh mà cất lời Bà xã à Trường lực ngự quả thật là không biết phải nói như thế nào Cho phải cả Đừng để cho anh lo lắng có được hay không Anh khăn khăn cất tiếng tình cầu Anh có thể làm cho em lo lắng sao Cô lại hỏi lại Anh nhất thời không biết nói gì để mà chống đỡ Nam tuệ bỗng nhiên khẽ thở dài Ông xã à Anh lo lắng cho em Em cũng rất là lo lắng cho anh Có biết không hả Đừng để cho em có phải lo lắng nữa Thật là xin lỗi Anh nhịn cố cất lời giải thích Em mới không cần anh nói lời xin lỗi Em muốn anh đáp đứng em một vấn đề Về sao nếu như sinh bệnh Hoặc là thân thể không thoải mái Em bảo anh đi khám bác sĩ Anh nhất định phải đi nghe chưa Nam tuệ muốn nhân cơ hội này Mà khiến anh cắt lời cam đan Chỉ là một bệnh nhỏ Em cũng không bắt anh phải đi khám bác sĩ chứ. Nhiều thế nào được gọi là bệnh nhỏ hả Giống như là cảm mạo lần này sao điều trần tới hẳn ở đâu hả? cô nhìn anh nói. nếu như là bệnh nằm ở trên giường một ngày chưa khỏi, thì được tính là bệnh nặng như vậy có được hay không? triệu lực Ngự suy nghĩ một chút rồi nói. nam thể cũng suy nghĩ một chút rồi sau đó gật đầu. chúng ta mau thay quần áo đi rồi cùng nhau đến bệnh viện nhé. anh cười có điểm mệt mỏi. cả ngày hôm qua liên tục phát sốt làm cho anh cảm thấy có một chút đau đầu. đáng lẽ anh nên sớm nghe lời bà xã đi khám bác sĩ. Nhưng có lẽ như vậy bệnh của anh đã giảm một nửa, có sức để chăm sóc bà xã hơn. Anh đã không thực hiện hết trách nhiệm của một người chồng, nên kèm tiêm một chút, đã làm cho bà xã phải lo lắng. Lại không có sức khỏe để chăm sóc bà xã, thật sự là quá mất mặt mà. Nhưng tình hình vẫn còn chưa quá trễ để khắc phục, không phải hay sao? Hai vợ chồng cùng nhau thay quần áo, rồi sau đó cùng nhau đi ra khỏi phòng. Hứa tàu cùng hứa bá đều đang ở trong phòng khách. Hứa bà nắm chìa khóa xe ở trong tay giống như xấm đoán được Nam Tị nhất định sẽ có biện pháp làm cho trường lực ngựa đi khám bác sĩ làm cho anh không khỏi hoài nghi cô nôn mửa có phải là khổ nhục kế hay không mặc kệ có phải hay không có một việc đã được xác định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện